Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hèm truyện Ma Xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Anh Sáu Qua câu chuyện Con Chó Thành Tinh Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này ở thưa chết nước sôi rồi Mình ơi tắt hộ tôi cái ấm nước nha Anh làm cái gì mà cửa lì ngoài sân vậy Vừa lo nấu nướng và dọn dẹp đã bờ cả hơi tay rồi <cười> thông cảm đi mà anh làm chứ có chơi đâu tranh thủ uống với tỉa cho xong cái chậu mai sắp tết rồi để nó chỗ nụ nữa mang ra chợ bán đắt nhiệt tươngm tươi đã năm nào cũng vậy có bán được bao nhiêu đâu đời nào rồiố mai với chả đảo chứ nhà vợ nói như vậy Hếu vẫn chỉ cười cho qua rồi tiếp tục trong chút cho mấy chậu may Thực ra đây không chỉ là nghề nghiệp của anh mà là đam mê Từ thời ông nội và bố còn sống, năm nào từ tháng 5 tháng 6, mọi người đều bắt đầu chít cảnh ươm gốc mai. Đến tháng 11 âm thì lo canh nhặt lá, thức đêm trong đèn để sưởi ấm, để đến tết kịp mang ra chợ buôn bán. Mười năm trước ông nội của Hữu mất vì tuổi già, bố anh tạ thấy sau đó vài năm vì cần bệnh ung thư. Dẫu cho việc thời buổi này, người ta không xem việc mua một chậu mai là quá cần thiết vì còn nhiều sự lựa chọn hợp với túi tiền hơn. Thế nhưng Hữu vẫn không muốn bỏ nghề Bởi chỉ có tiếp tục anh mới giữ được những kỷ niệm của mình Với bố và ông nội Còn về việc đảm bảo kinh tế cho vợ con Thì anh vẫn lo được Là bởi ngoài việc chống mai thủ công này Anh vẫn làm nhiều việc khác nữa Từ phụ hồ Vào mùa vụ thì cấy lúa gặt thuê Nhìn chung những người quen biết đều nhận xét Hữu là một người siêng năng Còn Loan vợ anh tuy hay cẩn nhằn Nhưng cũng đảm đang lắm Cả hai cưới nhau tính tới nay đã đứng hơn một năm Họ gặp nhau nhỏ may mối Từ một người bà con của Hữu Thường ngày thì Loan vừa lo quán xuyến Chuyện nhà cửa, bếp núc Rồi còn đi phụ việc ở hàng ăn sáng Của một người quen trên trò Tiền hai vợ chồng kiếm được Cô tích góp lại rồi không gửi tiết kiệm Mà cứ mang đi để mua vàng hết Mỗi lần nhìn giáo vàng lên Loan lại tỏ ra hào hứng lắm Tuy nhưng cô cũng cẩn thận Dặn do chồng mình không được kể lệ cho ai Cái thời buổi này kẻ gian nhiều vô số, lời chúng nghe được, giờ trò trộm cắp thì khổ. Trở lại hiện tại, Hiếu đang loay hoay thì từ phía ngoài cổng có tiếng đẩy cửa, kèm theo đó là thanh âm của bức chân lịch bịch. Lúc quay sang nhìn anh nhận ra đó là ông Chín, người hàng xóm ở kế bên. Ủa chú Chín? Ờ, nhìn mấy gốc mai thì lên hình dáng rồi nhỉ, tiết năm nay chắc mày hốt đậm đấy. Đâu có chú ơi, năm nay cho gom được có trục gốc. Nhưng mà chỉ mong bán chừng phân nửa là mừng lắm Nhà chú ủng hộ cho cây nhá Tưởng gì cây này tao sẵn sàng Mày cứ chọn một cái chậu đẹp nhất đi rồi mang qua Tao kêu bạn tao đưa tiền cho Dạ cảm ơn chú Cháu sẽ để giá rẻ này Mở hàng lấy hên á Không Để muốn lấy hên á thì mày phải lấy đúng giá Giảm dần nó mất lập đó À dạ À còn nữa chiều mai rảnh không Chiều mai à Ngày mai con có chút công chuyện ở nhà người quen lòng bên Nhưng mà chắc tới chiều xong thôi Có việc gì vậy chú? Câu không có gì đâu. Tại con mực nhà tao mà, nó giờ cũng già quá rồi. Ta định hóa kiếp cho nó. Nãy giờ ta dù được thằng Tư thằng Dần đòi thiếu mày nữa thôi, qua chơi cho vui. Già nghe hay quá. Để đó em xong việc em chạy qua nhé. nhớ đấy, trời lạnh thế này có nồi rượu mận á, việc là khoanh rồi để uống rượu còn gì bằng ha. Nói thêm câu nữa, ông chín cũng quay lưng rời đi. Chăm chút mấy chỗ mai Hấu bước vào bên trong nhà Không quên nhìn về căn nhà bếp Nơi vợ của mình đang chuẩn bị bữa tối Thơm quá nhẹ Mày tối nay cho anh ăn món gì đấy Nịnh non quá rồi đấy Mày món từ bữa trưa em hâm lại thôi Chứ có gì mới đâu Ôi dạo ơi Mày nấu cái gì anh đều thấy ngon cả Thôi anh tắm đi người ngợm đất cát mồ hôi mồ kê nhẹ nhẹ hết cả rồi Tôi lấy phu nhân Tắm xong Hữu cũng thấy Loan dọn mâm cơm lên chiếc bàn ngoài phòng khách Anh ngồi xuống kéo nồi cơm lại gần mình Rồi vớ lấy cái vá sưới cơm Còn Loan tính như sừng nhớ điều gì Cô bảo À mà lúc nãy á, Em nghe anh nói chuyện với ai ngoài sân vậy À chú chín hàng xóm chơi đặt mua một chậu mai Với lại à, ngày mai chú ấy mời anh qua chơi Chắc là làm thịt con mực đấy Hả con mực nó sao mà phải thịt Thì nó già rồi à, Làng này trước giờ là thế mà em Mà em cũng sang chơi nha Thôi nghe gây chết đi được đó Ai đợi nuôi con chó thơm mình biết bao lâu Bây giờ lại đem ra thịt Anh đừng có sang đó được không Bỏ luôn cái món thịt chó đi Ngon lành bổ béo gì đâu <cười> Anh biết rồi Cũng hạn chế lắm chứ Nhưng mà lâu lâu mới có dịp hàng xóm tụ họp với nhau Anh sang ngồi chơi một chút thôi Bích không thể ngăn cằn được chồng Non chỉ đành thở dài Lắc đầu để ngắn ngầm Thời gian trôi nhanh đến đầu chiều hôm sau Lúc này Hữu đã xong việc ở nhà người quen Sở Lễ Tây vì lại lằng cầm lý. Cầm cái mốc khóa phía đầu xe là một chai rượu nếp hương, loại này là hàng loại 1, anh phải đi tìm tới hai ba chỗ mới có thể mua được. Thật ra thì ông Chín không bảo hay lệnh nhỏ mua, nhưng tính của hữu là vậy. Cửa sang đám tiệc hay lệnh nhà anh chơi, thì anh không muốn đi tây khum. đến nhà anh dừng xe rồi vớ lấy chai rượu, chuẩn bị sang phía nhà ông 9, thì nghe tiếng gọi của Loan. Anh đi đâu đấy? Sao vậy? Thì sang nhà chú Chín Anh nhớ đã nói cho em rồi mà Nói vậy rồi anh cũng đi á Có sao đâu Anh đi nha Em cân cơm trước đi Đêm nay sẽ về sớm Nhớ đấy Chị em mà buồn ngủ em khóa cửa đó Nhốt anh ở ngoài dáng chịu nha <cười> Nhà chị Lúc sang đến nhà ông Chín Hiểu trong thích tư Một người hàng xóm chạc tuổi Tư đang loài hoài rút rơm Từ đống rơm trong sân Còn ông Chín thì lấy vòi nước Xin rửa khoảng sân trắng xi măng trước nhà À chuẩn bị đến đâu rồi Xin lỗi mọi người nha Giờ mới xong việc Có sao đâu Tao vừa qua mà Bây giờ đợi thằng dần nó qua Đập đầu con mực rồi em đi thui thôi Cái đám này chỉ có mỗi nó là dạng tay nhất À chú chí à Môi bén nhè Chưa cho cháu góp chút rượu nha À trời ơi cái thằng này Sao lần nào mày quay chơi mang đủ thứ vậy Có sao đâu à Tại đi Tây không gõ ngại lắm Ê ơi Mày nói tao nghe tự ái nghe Tao có mang cái gì qua ông Chín đâu Hiếu liền xuôi tay đều có Mỗi người mỗi khác mà Với lại đợt trước nhậu nhà tao Mày cũng góp cả nửa con lượn quay ít rồi gì Bây giờ mà tự ái Lát uống nhiều vào hết tự ái ngay Câu nói của Hiếu làm cho mọi người ổ linh Đúng lúc này thì từ phi cổng Có một người chạy tới Ồ là mày à hai Làm tưởng dần quá Ông Chín chấp miệng Còn người vừa xuất hiện đây là Hai Thiện Con trai của ông Hai Thiện đang làm quản lý Trong một sướng may công nghiệp trên thị trấn Mày giờ mới chịu về đó hả Dạ con chào bố Chào hai anh Công việc ở trên xưởng nó lưu bù quá Tăng ca là con chạy về đinh ngay đó Chào Thiện nha Ta nghe đồn là mày làm lương cao lắm hả Tháng được hai chục củ hả Đâu có làm gì tới Lương của em chỉ đủ tiêu thôi Và gửi cho bố mẹ Ông chính gồm con một cái. Gồm thật đó. Tao có cần cái tiền đâu của mày đâu. Cái tao cần đó là mày mong mang cho tao một đứa con gái về ra mắt. Năm nay bao tuổi rồi. Nhìn cái thằng Hiếu thằng Tư đi. Cả thằng dần nữa đấy. Đều là cùng trang lứa với mày cả đó. Đứa nào đứa đấy cũng đã có vợ con rồi. Còn mày... Uh... Nghe vậy thì Thiện liền bảo. Thôi mà bố. Hôm nay ngày vui nữa. Bố đừng có hối thúc con. Để đó con sẽ tìm giữ con dẫn về ra mắt. Nói được làm được đấy Tết năm nay mà không có nữa thì mày chuẩn bị tinh thần Rời khỏi nhà đi ta lệnh bố hộ Thôi con vào trong con tắm rửa cái nhà Nói dứt câu thì ngay tiện bước vào bên trong nhà Âu chín thì lại nhìn về phía cổng cùng với ánh mắt đầy lo lắng Cái thằng dần này sao mày chưa qua nữa hả Chú chín gọi cho nó thử coi Nhờ khi nó nhậu say ở đâu rồi ngủ quên đó Ông Chín lấy chiếc điện thoại trắng đen trong túi quần Rồi bấm bấm tìm số của Dân Thế nhưng chưa kịp gọi thì đối phương đã tới Dân đập chức xe đầm với bộ lưng trần chạy tới Chào chú Chín, chào mọi người Ô okay cái thằng, làm gì mà có giữ muộn vậy hả? Cháu mới ở ngoài đồng về, cơm khổ Cây mừng đứa anh nhiều buồn quá, biệt kín cả Cháu phải nhảy xuống mỏ mẫm cả tiếng mới khai thông được Về tới nhà có kịp làm cái gì đâu Rửa tay chân xong đã còn không mặc nổi chiếc áo Chạy qua đây liền đó Thôi không còn thời gian nữa đâu Mày cứ ra xử lý con mực đi Tao xích nó ở trong cây cột ở sau nhà rồi đó Cứ đập vào đầu nó Con dày lên nước sối rửa đi cho tiện Dạ để con Dần rừng chiếc xe đầm trong góc Còn từ bên trong nhà thì vợ ông Chín bấy giờ liền bước tới Ông chí à Ông vẫn định thịt con mực à Tôi nói cứ đó rồi mà ông cây bà này Bà lại dở trứng rồi đấy hả? Hôm nay ngày vui đấy, bà đừng có làm cho tôi mất hứng. Được rồi, tôi để trông tự nhiên vậy, tôi về nhà ngoại đây. Bà... Ông Chín còn chưa nói dứt câu thì bà Chín đã đội nón bằng chiếc áo khoang rồi đập xe đạp rồi đi. Hiếu đợi cho bà đi khỏi mới bước đến chỗ ông Chín rồi thì thầm. Ủa chú Chín, tím sao vậy à? Tím có vẻ khó chịu quá. Thì bà không muốn tập thịt con mực. Báy bảo coi nó như là con chó ở trong nhà. Mày nghĩ coi, con chó mà ví như con người có ngược đời không? Vẫn nuôi tới lúc già thì sợ chết thôi. Chỉ bằng trước lúc đó mình làm cho nó một bữa hóa kiếp. Vừa không lãng phí mà lại sớm cho nó đi đầu thai kiếp khác. Mày nghĩ xem có đúng không? Từ bấy giờ thì điện nói chen. chuẩn nói, làng này trước giờ là vậy đó, chứ có phải là ngày một ngày hai đâu. tôi vừa nói dứt câu thì đúng lúc này bên tay vọng tới tiếng ghét thất thanh. Không chỉ của cả anh Mà cả ông Chín và Hữu cũng vậy Ủa Hình như là giọng của thằng Dân đó Đúng rồi Dân ơi Mà làm sao vậy Tới khi cả ba người chạy về sau hè Thì thấy Dân đang ngã sống xoài ở đó Chờ ngít Cơn mặt của anh nhăn nhó tay trái ôm bàn tay phải đầy máu Trời đất đôi Sao, sao lại chảy máu như vậy Mẹ kịp Con mực nó cắn đó Giờ thì ông Chín mới đưa mắt nhìn một lượt chung quanh Và không trông thích con mực đâu Ủa con mực đâu Sân chị về sau vườn rồi bảo Nó nó chạy mất tiêu rồi Ủa chạy là sao Cháu cũng không biết thấy nó bị xích rồi nằm in Cứ tưởng là nó mệt cho nên chủ quan Anh ở đâu sợi xích bị lầm Vừa mấy giờ cây chảy lên định đập vào đầu nó Nó vùng dậy tợp cho cái bàn tay Rồi sau đó nó bớt đất sợi dây Chạy về phía sau vườn rồi Hiếu lúc bấy giờ liền nói thêm Thôi Cái đó thì từ từ nói tiếp đi Giờ chú chín với lại thằng Tư đi cùng con mực lại đây, để cháu ơi được thằng dần lên chạm xa cho người ta tiêm với lại sơ cứu, chứ thấy mau chảy ớn quá. Ông chính cần gù Hiếu cũng không chần chừ thêm nữa, anh liền cúi xuống đưa người bạn của mình dậy. Dần nhăn nhỏ ôm lấy bàn tay rồi suýt xoa, mẹ nó chứ, bắt được nó thì nhớ đấy, nhớ để cho cháu đấy, cháu sẽ chính tay đập nát đầu của nó. Một lát sau khi hữu vừa đưa dẫn lên chậm xá băng bó Cũng nhìn đợt tiêm ngừa Anh nhận được cuộc gọi cũng chín Alo chú Chín ơi cháu nghe Trên đó thế nào Dạ không sao Viết cắn tùy hơi sâu nhưng mà cũng chỉ chúng phần mềm thôi Tiêm ngừa thằng dẫn cũng vừa tiêm xong Tổng cộng là 3 mũi Bây giờ tiêm trước 1 Còn 2 mũi nữa thì cứ 2 tuần 1 Tiêm một lần À giờ con bực đâu à Chưa đã bắt được nó chứ Không được Tao với thằng Tư tìm hết cả vườn sau mà không thấy nó Chắc chắn là nó chui qua cái lỗ đống rác Sau đó để chạy ra đầm rồi Nhưng mà mày can tâm đi Không có con mực Nhưng mà tao cũng sẽ bắt con vịt xiêm nhà nuôi để thịt rồi Mày với thằng dần xong ạ Thì cứ về đây làm vài chén Ô oh, Vẫn uống hả chú Uống chứ sao nghĩ Kế hoạch ban đầu đã lên cả rồi Mày nói cho thằng dần luôn nhá Cứ về đi Rồi bây giờ còn tiền tiêm ngừa để tao gửi Dạ để con nhắn nó Cửa gọi kết thúc Nếu bây giờ quay sang phía dần Này Đỡ đau chưa Cũng còn hơi nhức nhức Rồi Về đeo xe đi, tao chở về nhà chú Chín Sao? Bà được con mực chưa? Hữu lắc đầu thuật lại những gì ông Chín vừa nói Nghe xong thì dần lộ rõ về cây cú Mẹ nói chứ Cây con nghiệt xúc ấy đừng để tao bắt được chứ không tao cho nó hóa kiếp không có nhẹ nhàng đâu Thôi, nó chỉ là con chó thôi mà Đừng có giận quá làm gì Thế khi trời sập tối tình Hữu cùng với dần về tới nhà ông Chín Lúc này ông cùng với hai thiện và tư Đang ngồi sẵn trên chiếc chiếu trải dưới mái hiên Chính giữa là kim mâm với con vịt hấp gừng Người thấy mùi thơm sộc vào trong mũi Hiếu liền chấp miệng nuốt nước bọt Ôi chào ơi Cái mùi này bán cũng có thua kém gì con mực đâu chứ Ông chín bấy giờ liền vẫy tay Dần Sao đời con Dần cười bỏ đôi dép Ngồi xuống rồi chỉ vào cái bàn tay đang băng bó của mình Công may là không có động chạm tiết xương hay là gân khớp Thế nhưng mà chú chín hứa với cháu chuyện này nha Cái nào bắt được con mực Chứ gọi cháu sang đầu tiên đó Rồi, gớm khổ thôi Không có gọi mày thì gọi ai Ở đây có người nào dặn thay như mày đâu Chú nhớ đấy, nhắc chí Thôi, mà vì hiếu ổn định cho ngồi đi Rồi ta bắt đầu bữa tiệc Ngày mai là ngày nghỉ mà Không có nơi nào bận bựu gì phải không Dạ vâng à Thế thì tối nay nhất định phải xanh một trận đã Uống cho nó đã đi Cổng lắm thì ngồi lại nhà tao Đừng có lấy đi do phải tỉnh táo để về Tư bấy giờ gật đầu li lia Chuyện này chú chính cứ tâm đi Không ai bỏ về đâu Nào anh em vô đi Cái như vậy 5 người ngồi tỉ ti Chiến tạc chiến thủ Cho tích gần nửa đêm Lúc bấy giờ diệu cũng đã hít thì u bây giờ quay sang Chú Chín à Thôi tới đây dừng được rồi Cho với mấy đứa xin phép về nhé Ồ về là về thế nào Diệu chưa hít mà Để đó ta kêu hai thằng đi mua thêm 2 thiện à đừng dậy đi mua thêm diệu với đây con Thôi bố ơi Như thế là được rồi Ông nhìn xem ơi thằng Tư với thằng dần Dân Mắt đã không mở lên được Còn thằng Hiếu thì nó về về sớm chứ Quá nửa đêm con vợ nó nhốt ở ngoài đó Ông Chín bây giờ thở hắt ra một hơi <cười> Chúng mày đúng thật là yếu đuối quá Đã đông trụ cột đó, Thì mình phải có tiếng nói Thời tao còn trai trẻ đó. Đố mẹ cái thằng hai nói được gì đó Mà cần gì ngày xưa bây giờ ông vậy đó Vợ nó ông Chín vừa ngửa cổ Cười một chẳng đầy sảng khoái Thế nhưng nói thêm vài câu nữa Thì bữa tiệc cũng chính thức kết thúc Hiếu đã khắp một lượt nhanh chân bước về phía nhà mình Cũng may mà khi về tới nơi Anh còn thấy thấp thoáng ánh sáng từ bên trong nhà ngắt ra qua khẽ cửa Hít một hơi Hiếu bấy giờ liền lên tiếng gọi Bình ơi Mình còn thức không bỏ cửa cho tôi với Vợ giấc câu thì Hiếu nghe thấy tiếng bước chân Kèm với giọng nói để khó chịu của vợ Bây giờ mới chịu vác mặt về hả Sao không ngủ luôn ở bên đấy đi Biết mấy giờ rồi không Anh đưa tay lên cãi đầu của mình. Thôi mà mình, đừng có như vậy. Tôi tranh thủ về sớm nhất có thể mà. Mình chưa ngủ thì mở cửa cho tôi với. chứ ở ngoài này khuya rồi gió lạnh. Nhà từ trung gió thì... Biết sợ như vậy, còn đi nhỏ làm gì? tôi nói là như vậy nhưng Loan cũng mở cửa nhà. Hiểu thấy vợ mình thì liền nở nụ cười rồi chẳng tay định ôm. Thế nhưng ngay lập tức Loan liền đẩy ra. Ôm cái gì mà ôm chứ? Tôi không thích mấy người ăn thịt chó đâu. Là muốn tránh xa tôi ra Ơ okay. kìa, tôi ăn thịt chó Đừng có mà điêu Rõ ràng nói với tôi từ hôm qua là sang nhóm chín để ăn thịt con mực mà Bây giờ lại bảo là không Thì đúng là như vậy Nhưng mà có chút sự cố nên đổi sang nhậu bằng vịt xiêm Có thật không? Thật Hiếu đành kể lại mọi chuyện Nghe xong thì loan bấy giờ chép miệng bảo Tôi thấy các người như vậy là còn bị nhẹ đấy Như thế cho nó chừa Sau này đừng có mà ăn thịt chó nữa Ngon lành bổ béo cái gì đâu Tôi thấy là con mực ăn nó cũng là con chó hiền lành. Lại biết giữ nhà. lúc lần đầu tôi sang bên đó thì nó cứ gầm gừ đó. Nhưng mà giờ thêm vài lần thì mới biết là mình là người quen với nhà ông Chín. Cho nên nó cứ vẫy đuôi mừng rồi cuốn quyết hai chân. Nó khôn như vậy nữa lòng nào lại thịt nó. Đúng là hết biết mà. Thôi. Cái chuyện của người ta mà mình. Vậy lại bây giờ cũng đã giết nó đâu. Giờ mình đừng có nói chuyện với Chín nữa. Mình vào phòng trước đi. Để tôi đóng cửa nẻo rửa ráy vào với mình nha Loan vẫn còn khá khó chịu nhưng không quên dặn chầm. Nhớ là chỉ dừa mặt mũi thôi đấy, đừng có mặt tắm. <cười> Toàn lệnh phu nhân. Hứa vừa nói vừa phì cười. Đợi cho vợ của mình về phòng xong, anh liền lấy chùm chìa khóa, bước ra khóa cầm. Ra tên nơi hữu hít thả mấy cái. Trời đất đời sao tự nhiên lạnh quá vậy. Chê hết ở bên tay anh còn vọng lại một chàng tiếng như là tiếng chó chu. Ai chà, hình như là con mực. Hôm nay coi như là mày gặp may đó. Nhưng mà không được lâu đâu ta khuyên mày chạy đi đâu thì chạy Chứ mà về nhà ông Chín chỉ có nước tàn đời thôi Khóa cửa xong thì Hữu lại quay trở vào binh trong Kiểm tra cửa nèo khắp một lượt Anh rửa mặt rồi vào trong phòng nằm ôm vợ Kinh như vậy đánh một giấc Sáng hôm sau Hữu thức dậy khá muộn Khi mặt trời đan lên cao Kim đồng hồ chỉ sang tận 8 giờ Anh Hữu mày đưa ta lên rứt mấy cái trên chán của mình Nhật đầu quá à Rõ ràng hôm qua là mua rượu nếp nương cơ mà Hay là chỗ bán người ta lừa mình chứ Sao cho thèm mua ở đó nữa Nằm thêm một lúc nữa Tỉ hữu ngồi dậy được khỏi giường Anh bước ra ngoài đưa mắt nhìn một vòng Không thấy Loan đâu Nhìn ngó trong góc sân Cũng chẳng thấy chiếc xe tây gà của vợ Thế là hữu liền đoán Loan đi chợ chưa về Xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân Giờ mặt mũi xong thì phần nào tỉnh táo Việc tiếp theo hữu làm không gì khác Ngoài việc bước ra phía sân vườn Để chăm chút cho mấy trọng mai của mình Lại hoài một lúc Tiếng hữu nghe tiếng xe quen thuộc Anh bấy giờ quay sang Mình về rồi đang à Để đánh anh mở cổng cho Hôm nay tính mở tiệc hay sao mà đi chợ mua nhiều đồ thế Tiệc cái gì mà tiệc Mấy hôm tới em bận bịu sợ không có thời gian đi chợ Nên là mua luôn là một lần rồi giữ trữ trong tủ lạnh Ủa mình bận gì sao không nói cho anh biết Ờ hay tôi qua em bảo rồi anh quên à À anh không nhớ Đấy, đúng là bia rượu cho nên lắm vào Em đã bảo cô Bảy phía bên ngoại Có người đặt hàng là mấy trăm cái bánh Em phải sang đó để phụ Em còn sợ là không có thời gian Nếu như mà bận quá thì sẽ không có về Anh chỉ khó ở nhà tự lo cơm nước À, anh biết rồi Còn nữa này Đừng có thấy em không có ở nhà Lại sao đàm vào nhậu nhẹt nhá Em biết đấy đừng có trách đó Anh biết rồi, không có nhậu nơi đâu Hôm qua vậy là đủ rồi Còn bây giờ anh đau đầu quá đây này Có thật không? Mồ mẹ anh dẻo quá chả biết đừng nào mà lần. Anh nói thật đấy. À mà hôm qua nghĩ như anh kể là anh dần bị con mực nhống chín cắn phải đi tìm ngừa đúng không anh? Ờ. Không chính vì vậy mà nó mới sống ra mọi người nhậu bằng con vịt xiêm chứ đâu có làm thịt con mực đâu. Ờ nhưng mà sao em lại hỏi tại vì lúc sáng đó em có gặp con Vân vợ của dần thì nó có vẻ gấp gáp cho nên em mới hỏi thăm. Lúc hỏi ra được biết là nó mới từ trạm xá chạy về để lấy tiền đóng viện phí cho chồng. Ủa Thằng dần nó bị sao mà lại ở, ở trên trạm xá nữa Em không có biết Chỉ nghe con Vân nó nói hình như là cái viết cắn bị nhiễm trùng á Nó hành rồi sốt Anh dần mê măn bất tỉnh co giật luôn ấy. Trời đất ơi thật hả Em nghe sao thì kể vậy Sau đó thì mỗi người một hướng Em đi chợ còn nó về nhà Em cũng không biết gì thêm Ờ để đó anh gọi hỏi điện thăm thử xem thế nào Hôm qua thì viết cắn cũng đâu có đến nỗi nào đâu Rồi cũng tiêm đủ cả mà Tiêm thì tiêm chứ Đâu phải là an toàn tuyệt đối Công may đấy Nhưng không phải anh dần mà là anh thì thôi thôi thôi Đừng có gỡ mồm Em mau vào trong nhà đi đánh đóng cấm Xong xuôi Hiệu cũng tức tốc lấy điện thoại gọi cho bạn Nhưng mà những gì anh nhận được chỉ là tiếng trung đổ liên hồi Tới trưa lúc ăn cơm xong Hiệu có gọi thử thêm lần nữa Thế nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi Rồi lo lắng trong lòng của anh dâng lên Anh liền ra ngoài lao lên chiếc xe đạp Nhắm thẳng hướng nhà của dân mà chạy tới. Khoảng cách giữa hai bên cách nhau không quá xa, chỉ khoảng 600-700m mà thôi. Lúc tới nơi hữu nhìn vào trong thì thấy cửa nẻo đều đã khóa từ bên ngoài. Anh bây giờ liền lầm bầm. Quái lạ, cái thằng này nó bị sao vậy chứ hả? Con đang đỉnh lên tận trạm xá để tìm hiểu thì hữu khựng lại. Khi chồng thấy phía đằng xa có hai vợ chồng của dân đang lái xe đi về. Vân đang ngồi trước còn dần thì ngồi đằng sau ngồi co do Thậm chí còn kỳ lạ hơn Khi anh ta lấy một chiếc khăn lên dày cổng Vốn lên người của mình Đợi cho chiếc xe dừng lại trước cổng Hiễu bấy giờ liền lên tiếng Vân à Thằng dần nó bị sao mà phải lên chạm xa vậy Anh hữu à Sao xanh biết chồng em lên đấy À thì vợ anh kể ban nãy Mà gọi cho thằng dần hỏi thăm thì không được À lúc sáng em có gặp Loan đi chợ Ừ Thì dù cuộc thằng dần nó sao Vân quay mặt về phía sau nhìn chồng Bằng một cặp mắt để ái ngại Em cũng không biết phải nói thế nào Anh ấy, ấy thì vẫn còn sốt Vừa mới tỉnh dậy sâu cơn mê Là cơn nặng nặng đòi về thôi Em vì bác sĩ trên đó có cản lại Anh nghe dọa sống dọa chết Thế là em đành về trở về đây chờ đất để cái thẳng Mày bị điên hả dân Đau ốm thì phải ở trên viện để người ta chăm sóc chứ Hay là mày sợ tốn tiền Ta nhớ mày có bảo hiểm cơ mà Đợt cô tốn kém bao nhiêu đâu Nghe lời tao đi Chỉ khó quay trở lại trên đó để người ta Thế nhưng Hiếu còn chưa kịp nói dứt câu Thì dần đã ngước mắt lên Rồi sau đó dần cứ như vậy chừng chừng nhìn Cái ánh nhìn đó thực sự khiến Trương Hiếu cảm thấy giật mình anh lắp bắp Mày... mày sao đấy? Dần bây giờ liền thiểu thảo Ta không sao Mày... mày về đi Bây giờ ta chỉ muốn nghỉ ngơi thôi Ô hai cái thằng này mày sao đấy? Không đợi Trương Hiếu nói gì thêm Dần xuống xe tự động lấy chìa khoác cổng Mà cổng dưới bước vào bên trong Lúc anh ta đi khuất Thì Vân mới lắc đầu thở dài Thôi kệ đi anh à Từ lại đến giờ ở trên trạm xá Rồi trên đường về đây Em đã thuyết phục đến gãy lưỡi mà không có được Nhiều khi em không biết lại ngay bị chó cắn Ở tay hay là trên đầu nữa cơ Thôi Từ nghĩ chắc là cũng không sao đâu Tính tình của thằng dần trước giờ nó là như vậy đó Nó cảm thấy khỏe rồi thì nó về Chắc là nó sợ tốn tiền Dạ tôi về về có việc nha Nếu mà như thằng dần nó khỏe lại Thì cô nhớ bảo nó gọi cho tôi nha Dạ vâng ạ em biết rồi Em cảm ơn anh đã quan tâm Thôi ơn nghĩa gì đâu mà con lối sống với nhau cả mà Tôi về nha Còn nói chuyện bây giờ tạm thời kết thúc Hiếu leo lên xe rồi cứ như vậy đạp đi Thế nhưng mà anh không hãy biết rằng Trong lúc ấy thì ở cánh cửa sổ bên hông nhà Giờ đang đưa cặp mắt để lấm nếp nhìn ra Thời gian trôi nhanh vì cuối ngày, lúc này tiền hữu đã chuẩn bị lắp đặt một dàn đèn để sửa ấm cho mấy trọng mai xuyên đêm. Bởi nghe thông tin dự báo thời tiết, kể từ hôm nay cho đến hết tuần sau, một đợt không khí lạnh kèm với xương giá sẽ đổ bộ. Mà với kinh nghiệm của hữu thì biết, nếu như không có biện pháp xử lý, những cây mai này sẽ không thể ra hoàn đúng hẹn. Anh ơi xong chưa? Ván cơm này! À, anh vào ngay đây! Ủa anh ơi có ai gọi này Ai gọi đấy Ờ hình như lãnh dần dân Vừa mới nghe đến cái tên này Thì hữu liền lập tức bước tới Ủa thằng dân nó gọi hả Vâng ạ anh ấy đang gọi đấy Anh nghe đi Hiếu gần ngủ giữa bước tới Alo tao nghe đây tỉnh táo chưa mày Cứ tưởng đâu sẽ nhận được câu trả lời tiếu táo của người bạn Thế nhưng không Đáp lại Hiếu là một giọng nói để thiểu thảo Hiếu à Mày có rảnh đó không Sao đi nhà chuyện gì hả Tao, tao có chuyện muốn nói Mày, mày phải tin tao nha Ồ okay, kìa cái thằng này Có cái gì mày nói nhanh xem nào Úp mở khó chịu thế Tao, tao, à mà thôi Không có chuyện gì đâu, tao bận rồi Có gì nọ, nói chuyện sau nhé Ồ okay, hai cái thằng này Hiếu còn chân dân dứt câu Thì cuộc gọi kết thúc thấy cái nhúc mày của chồng Loan bây giờ liền tò mò Anh dần gọi có chuyện gì đây Sao trông khó chịu thế mẹ kiếp cái thằng điên này chứ Sau khi kể lại cho vợ mình nghe lần bấy giờ liền chiếp miệng Có cái gì đâu mà khó hiểu Em nghĩ anh dần định vay tiền á Sao lại vay tiền chỉ còn gì Anh đừng có mà nói là anh không có nhận ra Nhưng em nói trước nha sắp Tết rồi Đừng có cho mượn tiền Không khéo lại như năm ngoái Anh có nhớ anh cho thằng Vương ở lắng bên mượn tiền không 2728 Tết Hai vợ chồng mình vẫn phải chạy sang đó Hai đời người ta nợ tiền mình Mà cứ như là mình đi xin vậy đó Ờ anh biết rồi Nhưng mà anh nghĩ là thằng dần nó không có mượn tiền đâu Hôm trước nó còn khoe trong người Còn nó có mười mấy hai chục triệu để dành ăn tiết Thì biết đâu được nữa Nhờ đâu anh ấy cờ bạc gì đó thua hết rồi thì sao Em nói trước đấy Anh mà lấy tiền nhà mình cho mượn Thì thôi được rồi khớm khổ Nói mãi thôi bây giờ ăn cơm đi Anh nói dã ruột rồi đây Thì nói là như vậy Thế nhưng trong lòng của Hiếu vẫn có một cảm giác khó tả Về những hành động hết sức kỳ lạ của bạn Trời tốt hơn một chút, lúc này hai vợ chồng Hữu đã khóa cửa nẻo xong rồi ngồi xem tivi. Cái chương trình giải trí này là thứ mà Loan yêu thích lắm. Cái tuần nào cô cũng dành thời gian để xem, còn Hữu thì không hứng thú gì cả. Thế nhưng vì chiều vợ cũng ngồi xem một cách miễn cưỡng. Đằng ngắp ngáp thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình gieo vang. Đưa mắt nhìn vào màn hình Hữu bấy giờ liền nhú mày. Lại là mày à? Trần trừ thêm một lúc nữa anh đưa tay nhấc máy. Alo. Mày nói có chuyện gì đấy Ở đầu dưới bên kia vẫn là giọng nói thì thảo. Hiếu à. Tao mệt quá. Mày mệt thế nào? Lại sốt hả? Có vợ mày nhỏ không? Mà nó đưa lên trạm xá đi. nặng nữa thì chuyển viện lên tuyến trên. nó rồi mà không có chịu nghe. Cứ nàng nàng đòi về. Không. Tao không phải phải mệt mạp Mà, mà tao cũng chẳng bị ốm đau gì cả. Ô hay Nói về là sao? Hiếu à. Tao, tao chắc không ổn rồi. Cái thằng này mày rút cuộc nó đi sao đấy? Mày cứ như vậy cứ cúp máy đi. Đừng. Để để tao kể, tao kể hết. Tần nằm mơ thấy con mực nhúng chín. Ủa là sao? Tự dưng sao nằm mơ thấy nó? Để để tao kể đầu đuôi cho mày nghe. Tôm qua lúc về nhà, ta sẽ quá nên nằm vật ra giường rồi đánh một giấc. Trong cơn mê man thì tao thấy nó đang đứng sau nhà ông chín. Tao thờ thấy ở gần đó có cái quốc. Thế là sẵn nóng máu Tao định với lên để đập chết nó Thế nhưng rồi đột nhiên nó đứng thẳng bằng hai chân sau Nó cao lớn lắm chắc phải tới hai mét cơ Nó nghe hàm răng Rồi lao tới cắn lìa cả cánh tay của tao Tao sợ quá thì tao bừng tỉnh Còn chưa kịp định thần Thì tao thấy cả người của mình nóng lạnh nó cũng là lúc mà vợ tao đưa tao lên trạm xá để cấp cứu Tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc Thế nhưng không Lên tới trạm xá rồi tao uống thuốc hạ sốt Vừa mới nhắm mắt thì lại tiếp tục thấy cảnh tượng Con mực nó lao vòng mình Tỉnh dậy xong ta thì không ổn Nếu cứ ở lại chăm xa Càng thêm bất an trong lòng thì là ta mới đòi về nhà Được ta gọi cho mày Thì đã định kể Nhưng mà tao sợ mày không có tin Mày mày biết gì không Vừa mới đây ta lại tiếp tục thấy nó Nhưng mà không phải là trong mơ Ta thấy con mực nó đứng ở trên đống rơm nhà tao Dùng cắm mắt đỏ như ngay cái bóng đèn Nhìn thẳng vào trong nhà Ta sợ quá mày à Cái thằng này Mày biết chọn người để hù dọa đấy Hòa rồi tính pha trò hả? Không hiểu Tao nói thật đó Thật cái gì mà thật Đời nào rồi còn tin vào một cái chuyện đó Thôi đi Nếu như không có chuyện gì thật cúp máy nhá Không hiểu ơi Mày phải tin tao Cảm thấy không còn muốn nghe nữa tên là hữu liền cúp máy Của gọi kết thúc Cái thằng đúng là điên mà Ủa anh Có chuyện gì vậy? Có phải là anh Anh dần anh mượn tiền không? Không Nó không có mượn tiền Mà nó nói cái gì mà ma quỷ điên điên khủng khủng Chả năng nó suốt cao nó nó bị sáng rồi Thôi em xem truyền hình tiếp đi kinh như vậy Hiếu dường như phút lờ câu chuyện Mà người bạn của mình vừa chia sẻ Hôm sau lại một ngày nữa bắt đầu Hôm nay Loan phải sang nhà người bà con của mình Để phụ làm bánh Chỉ còn một mình Hiếu ở nhà Thế là anh cũng đâm ra lười Không nấu nướng gì cả mà úp tạm bắt mì để ăn Rồi chạy ra cái quán cà phê giết thời gian Cũng như chờ đợi xem Có ai gọi đi làm việc gì hay không Lương Bình ra đến quán Hiếu chọn ngay trước bàn trong góc Rồi vẫy tay cất tiếng Cho ly cà phê đen đá bỏ ít đường thôi À rồi có ngay Rất câu Hiếu định lấy điện thoại Để xem tin tức Thì từ bên ngoài có một bóng người bước tới Hậu, hậu ơi Ngứng tay lại anh đưa mắt nhìn lên Thì nhận ra đối phương là Tư Tư à, hôm nay không đi làm à Không, mày nghe tin gì chưa Tin gì? Thì tin về con Con cho mực nhóm Chín đó ở bắt được nó rồi hả? Không Chưa có bắt được Nhưng mà Có mấy người từ hôm qua 4 giờ Tới nhà ông ấy Để mang vốn rồi đấy Người ta bảo bị con mực cắn Làm ông Chín phải xin lỗi Rồi bồi thường đó Trời đất đã có chuyện đó sao? Ừ Thế cho nên là hôm nay Ông Chín Với lại thằng Hai Thiện Kêu thêm mấy người nữa Đi lùng bắt Cái cây đà này Thì tiền đâu mà bồi thường hết Mày rảnh không? Đi bắt nó cùng bọn tao Ờ được đi thì đi nhưng mà khi nào Lát nữa tầm trưa, thật thì nó xin nghỉ ca chiều rồi về mọi người chơi nhau đi tìm. Bây giờ ta qua rủ thêm thằng dần, không biết nó làm gì mà tưởng đến, đến giờ gọi điện không có nghe. nghe nhắc đến tên dần thì hậu bây giờ lắc đầu, kệ nó đi, nó đang ốm đau nó, không tham gia được đâu. Ủa thế hả, hẹn gì từ quá giờ mất hút á, mà nó ốm đau thế nào biết không? Ta đâu biết đâu, muốn thì qua hỏi thăm nó đi. Ok sao mày có vẻ khó chịu thế? Tuy thắc mắc nhưng chắc vì đang bận việc cho nên tự cũng nhanh chóng chào Hiễu rồi quay lưng rồi đi. Tới trưa theo lời hẹn Vít Tư Hiễu đập xe tới nhà ông 9 Lúc tới nơi thì trong sân có khoảng đến chục người. Hiễu đó con, vô đây con. Chú Chín à, chào mọi người nhé. À lực lượng đông đảo thế này, chắc hôm nay phải hóa kiếp cho con mực thật rồi. Ông Chín bây giờ gần gù tốt nhất là phải tìm được nó. Thì nếu không thì ngây go lắm, phải biết nội ngày hôm qua thôi ấy. Tao tốn tới mấy triệu bằng để đền cho người ta đó. Cũng may là họ chỉ lấy phần thôi Chứ bắt đền hết đó, Coi như nhà nay mất tết Nghe bố mình nói như vậy Thì hút bây giờ nói chen Bố Bố không cần phải lo Cái con nghiệt xúc đó có chết trăm lần nó Cũng không hạ giả Hôm nay có nhất định phải băm vầm nó Thôi Mời người chúng ta tranh thủ chơi nhau đi Các hai đến ba người một nhóm Đi vòng vòng chung quanh làng mình Và sang các làng bên đó. Ai thấy nó ở đâu thì cứ xử lý cho gọn Mang về tôi sẽ có hậu tả Không cần tiền bạc chi cho nó tốn kém Cứ thịt con mực là mồi Mâm cao cổ đầy Sẵn chục lít rượu anh em muốn bắt nhà là được Nhật trị thôi Một lát sau hút bắt cầm với tư Rồi nhắm thẳng hướng đầu lẳng mà đi tới Giọt quanh một lượt Nhưng vẫn không thấy bóng rắn của con mực đâu Mà người thì cũng chỉ có hai Tết xế chiều khi về tập trung lại Tiếng hiểu mới biết được rằng Cũng chẳng ai trông thích con mực đâu cả Từ lúc này liền thò mò Chứ chín bây giờ mình tính sao đây Ta không biết nè mẹ Bây giờ chẳng lẽ mình lại thương một con chó sao Không Nó không phải là một con chó bình thường đâu Đúng lúc này từ bên ngoài Có một bóng người bước tới Ủa ai như thằng dần à Đúng nó rồi đấy chờ đất đây dần là máy đó hả Sao chung nhật nhà tiêu tụy thế dần mấy giờ liền lắc đầu Chuyện của con không còn quan trọng chu Chín à Giờ chú phải mau đi tìm thầy đi Con mực đó thành tinh rồi Là sao cái thằng điên này mày nói gì vậy Tiếp đến dần thuật lại mọi chuyện y nghệt Như trong nội dung của cuộc gọi tối qua Vĩnh Hữu Và để đáp lại cho câu chuyện của dần là những chàng cười ngặt nghẽo Trời đất đất dần Mày hết chuyện để pha trò à Không Mọi người phải tin tôi tôi nói thật đấy Mọi người phải tin tôi Thôi phiền phức quá Mày đã ốm về nghỉ ngơi đi Ông Chín cầu mày Còn mọi người Thôi thì có gì để đến ngày mai Ta tiếp tục tập trung đi bắt nó Cảm ơn mọi người đến đây giúp đỡ tôi hôm nay Không sao đâu chú Chín ơi Anh em trong làng cá mà Nói thêm vài câu nữa Thì đám đông bắt đầu giải tán Còn hiểu anh để ý Về phía người bạn của mình Dần với gương mặt lấm nét ngó nghiêng nhìn khắp chung quanh Như đang lo sợ điều gì Trong anh lúc bấy giờ có hai luồng suy nghĩ Một là tớ để hỏi thăm người bạn của mình Nhưng suy nghĩ thứ hai Là anh không muốn nghe những chuyện hoang đường thêm nữa Còn đang chưa đưa ra quyết định Thì dần đã quay lưng bỏ ra ngoài Rồi mất hút Một lát sau hữu về nhà Vì không có loan cho nên anh cũng không có ý định nấu nướng Vừa mới bắt cái ấm nước sôi lên để úp mì tôn Hiếu lên điện thoại gọi cho vợ Alo em nghe à, Công việc bên đó nào tuyên em về được không? Chắc là không về được đâu Bây giờ mọi thứ còn ngổn ngang lắm Em tưởng đâu có nhiều người phụ lắm Nhưng chỉ có 4 người thôi Anh ở nhà nhớ kiểm tra cửa nẻo cho cẩn thận nha Giờ này có hơi nhiều vụ mất trộm đấy Sợ rất là mất tít ngay Ờ anh biết rồi Em coi nghỉ ngơi đừng làm cố quá ngã bệnh nha. Em biết rồi à. Nay tên Hữu cũng cúp máy. Thời gian lại cho đến sáng hôm sau. Hớ lúc này đang tắm rửa sửa soạn đến Liên thị xã vì có một cái đám cưới gần dựng rạp. Thế là người chủ dịch vụ mới gọi điện cho Hữu nhận đến giúp. Mỗi lần như vậy anh sẽ được 200.000 tiền công cho một buổi. Nhiều khi còn được gia chủ mời ở lại bữa tiệc. Chuẩn bị xong xuôi anh leo lên xe bước ra ngoài chuẩn bị khóa cầm Thì hiếu nghe cô tính gọi phi đằng sau Này Đi đâu đấy Lúc quay ra anh chồng thích tư người bạn của mình Từ đó hả Sáng nay ta đi dựng dạp cho người ta Ủa thế hả Vậy chắc là mày không sang nhà chú chín để bắt con mực được hả Ừ Chắc là tao về không có kịp đâu Mày cứ qua bên đó phủ ấy nha Gớm khổ có mỗi con chó thôi mệt mỏi quá Từ bấy giờ liền gật ngủ À có cái chuyện này nữa Lúc nãy tao đi ngang qua nhà thằng dân ta thấy nó đang bày à, bản lễ cúng kiến cái gì đó ta tò mồm mấy bước vào hỏi thăm Mày biết nó làm một cái lễ gì không Ta biết sao được Nó thuê thầy vì trừ tà Chẳng hiểu cái thằng đấy ăn phải cái thứ gì Mà bảo con chóng bậc đó thành tinh chứ <cười> Đúng là Hiếu nghe vậy thì phì cười Thôi cứ kệ nó đi Nói thêm một vài câu nữ bâng cua Thì hữu cũng khoác cẩm Rồi chào tạm biệt người bạn Lúc mà chạy ngang qua nhà của dân thì đúng là ở đó đang làm lễ cúng thật. Nhìn sơ qua trên bàn bầy biển bánh trái rồi còn có cả một con gái trống còn sống. Người làm lễ là ông thầy quý. Ông đây là một thầy Pháp khá có tiếng trong vùng. Cơ nghệ tăng ma ngày cúng kiến gì người ta đều tới để mời ông. Dương Hiếu thì từ nhỏ đến giờ anh không biết tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ. Cho nên giờ đây anh chỉ biết là một nụ cười gượng gạo rồi lắc đầu tiếp tục lái xe đi. Đến cuối ngày lúc trở về nhà tuy không được mời lại dự tiệc trước ngày cưới của gia chủ nhưng anh vẫn bỏ túi đến 500 ngàn tiền công cho hai buổi làm. Hiếu hưởng với mức thu nhầm quá tốt vượt ngoài mong đợi, Hiếu vừa lái xe vừa huyết xáo. Khi về nhà nơi đầu tiên anh chạy ngang qua đất lịch nhà của dân. Nhìn vào bên trong, yêu thích cửa nẻo đều đang đóng kín từ bên ngoài. Trong khoảng sân vẫn còn khá lộn xộn, nào là muối gạo dưới dưới tiền vàng mã vương vãi. Với tới gần nhà thì lại ngó về phía nhà của ông Chín Anh thì một nhóm sau 7 người từ bên trong bước ra Trong đó có cả Tư Thế là hữu liền vậy tay gọi Tư sao rồi tìm thấy con mực chưa Nghe tiếng gọi thì Tư liền ngừng đầu lên rồi thắc mắc Tìm không có ra chả biết là nó trốn đâu nữa cả Nghĩ cũng lạ thật đó Như thể là em đó biến mất đã không dấu vết vậy Ngày hôm nay cũng chẳng ai trông thấy nó À mà này không biết có phải nghe từ thằng dân hay không đó nhà bác chín bây giờ cũng bắt đầu tin vào cái chuyện con trộm mực thành tinh rồi đấy. Bảy bảo tôm Quang nghe thấy tiếng con trộm mực nó chu, trẻ đa thì thấy nó đứng ngay ở giữa sân. Cứ tưởng đâu là nó về, anh à còn chưa kịp vào gọi ông chín, mới chỉ chớp mắt một cái thì con mực nó vụt biến đi mất rồi. Mày nghe có cảm thấy hoang đường quá không? Hứng nghiệm vậy thì bị cười. Đâu là vô lý quá mà. Thế bây giờ ông chín ông tính sao? Tao chẳng biết nữa, mà ngày mai tao bận rồi đấy, không có đi tìm phụ nữ đâu. Ờ tao cũng vậy. Nhiều khi tao nghĩ là con mực nó khôn. Nó sợ về hóa kiếp nên nó bỏ chạy đi nơi khác. Khó khó bây giờ trở thành chó hoang rồi. Ừ có khi thế thật đó Thôi tao về lo cơm nước cái đấy nha. Chào nhá Khi nào dành thì anh em mình gặp làm có cà phê. Ờ nhất trí. Trời về khuya. Đêm này là đêm thứ hai Loan không có ở nhà. Hiếu bắt đầu cảm thấy hơi có chút buồn chán. Anh hít lướt điện thoại rồi lại xem tivi. Bây giờ nhìn lên chiếc đồng hồ thết đã hơn 11 giờ. Thế là Hữu đánh đi kiểm tra cửa nèo rồi về phòng nghỉ ngơi Ngày mai anh lại lên thị xã để tháo giữ phần giảm cưới Khi người ta đã kết thúc hồn lễ Ây vậy mà khi mới ngã lưng nằm xuống giường Thì bên tài của Hữu vọng lại những thanh âm khá lớn của những chiếc xe máy Chưa hết kéo theo sau đó là tiếng thẳng khóc ai oán Để làm là anh điền nhỏm dậy Ủa có chuyện gì vậy ai khóc thế Cố gắng lắng tay nghe Thiếu nhận ra Người đang kêu khóc đây có lẽ là bà Chín nàng xóm của mình Ngay lập tức anh liền bước xuống giường Khi chạy ra bên ngoài mở cửa hướng nhìn về phía nhà ông Chín Đúng là ở đó đang có nhiều người tụ tập Tiếng khóc của bà Chín nghe càng rõ hơn Tò mò anh liền sò chân vào đôi dép và chạy qua Vừa lúc cao hoài cánh cầm sắt Thì anh liền thì thầm hỏi một người đứng gần đó Có chuyện gì thế Thằng hai con của ông Chín non về bà chó chúng độc Nãy giờ được đưa lên trạm sát cấp cứu Nhưng mà phát hiện muộn quá cho nên nó không qua khỏi. Hả? Sao lại ăn bà chó? Ta đâu biết đâu. Chỉ ngày lao thắng hình như là thằng hai nó định dùng bà để bẫy con mực rồi gặp nạn đó. Trời đất ơi! lấy khỏi đám đồng ngưỡng bước về phía nhà bà Chín rồi lên tiếng. Thím Chín ơi! Có chuyện gì Thím? Hữu ơi! Thằng hai! Thằng hai nó! Thím bình tĩnh đi Thím. Rồi cuộc là có chuyện gì Thím kể con nghe? Lục triệu này... Tật thấy nó sau khi đi tìm kiếm với mọi người về thì nó chui vào trong phòng. Từ bữa cơm gọi nó không có ra. ta đang nghĩ nghĩ nhưng mà tao hỏi thì nó không có nói. Một lát sau thì nó xách cái túi chạy ra ngoài. Bố nó có gọi bảo lại ăn cơm thì nó lát nữa về ăn sau. Nó có nói là đã có cách để bắt con mực rồi. Chỉ qua đêm nay thôi là có kết quả. Rất câu thì nó leo lên xe và chạy đi. Hai vợ chồng tao cũng nghĩ chắc là nó đi nhờ bạn bè tìm hộ. Chạy qua ngờ một lát sau có một nhóm người đi xoay ếch. Thả lưới đêm chạy về bảo là thằng hai nó nằm bất tỉnh ngoài nghĩa địa Xui cả bọt mép Còn bên trong cái túi mà nó mang theo là mấy gói bà cho Hãy như là nó mang đi bẫy con mực đó Thế nhưng mà tao nói rồi Con mực nó nó đã thành tinh làm sao mà dụ được nó Còn bị nó nhập rồi hại ra thế này đấy Trời đất ơi Thế bây giờ thằng hai đang ở đâu Nó đang chìn chạm xa chu chín mày cùng với mấy người nữa đang làm thủ tục để đưa xác nó về đây Trời đất ơi cái chuyện này Thế hơn một giờ Thì một chiếc xe cứu thương cũng dừng lại Ở phía chiếc cầm Từ đã muộn là như vậy Nhưng những người hiếu kỳ vẫn cứ bu đen bu đỏ Từ bên trong xe ông Chín bước ra Với gương mặt thất thần Ngày phía sau là mấy người y tá Quân chức bằng cả có sắc của hai tiện bên trên Chứng kiến cảnh tượng này Thì bà Chín một lần nữa lại gạo lớn Trời đất ơi Hai ơi Sao lại bỏ mẹ bỏ cha đi vậy hả con Mày dạy đi cho mẹ. Tất nhiên là bây giờ ngài thiện chỉ còn là một cái xác không hồn. Chưa dừng lại ở đó, bà Chín hít thẳng khóc rồi lại chừng chừng nhìn ánh mắt đầy giận dữ về chồng. Ông đã sáng mắt ra chưa? Sao không chịu nghe lời của thầy quý đó hả? Trước lời chất vấn cầm vợ mình thì ông Chín chỉ biết im lặng. Ông bắt đầu cuối đầu trước thi thể của người con trai. Còn về phần của hữu anh nghe qua những gì bà Chín vừa nói đây thì tò mò lắm. Thế nhưng mà vì chưa tiện cho nên anh chỉ đánh gác sự thắc mắc của mình. Rồi cùng với những người khác lo phụ giúp chuẩn bị cho đám tang của hai thiện. Lúc đưa thi thể của người đàn ông xấu số vào bên trong nhà thì bà Chín cũng thì thầm. Được, đôi nào đi gọi thầy quý dụm ta được không? mau lên đi. Một lát sau thì ông thầy quý cũng có mặt. Vừa nhìn tiếng hai thiện cũng với vợ chồng của ông Chín Thì thầy đã nhăn mặt lắc đầu Tôi đã nói rồi mà hai người không có tin Bây giờ thì sẽ đe chuyện lớn rồi Bà Chín bây giờ liền bước tới rồi quỷ dạp xuống Thưa thầy, con xin lỗi thầy Con dập đầu xin thầy cứu nhà con Ông thầy quý nhìn về phía ông Chín Còn ông, ông có còn đuổi đánh tôi nữa không? Ông Chín bây giờ liền ngập ngừng Chuyện này chẳng lẽ là thật sao? Chứ nghĩ thằng hai con đông nó phải trẻ con đâu Mà tự nhất bà chó vào miệng của mình Tôi đã nói rồi Các người chỉ là người chân mắt thịt Không thể dùng những cái cách thông thường để bắt nó được đâu Giờ thì hậu quả trước mắt rồi đấy Đã có người chết Nhưng mà không chỉ dừng lại ở đây Con bậc sẽ không ngừng cho tới khi nào tất cả mọi người phải trả giá Đừng, đừng bà Thầy à Thầy làm ơn giơ cao đánh khẽ giúp cho chúng tôi Chứ thằng hai nó đã mất rồi Tôi không muốn thích thêm cái cảnh tăng tốc nào nữa Thầy quý bây giờ tưởng hất ra một hơi Thôi được rồi Tạm thời bây giờ cứ lo làm mai chay cho thằng hai trước Chuyện có con mực thì tôi tính sau Nhưng có thể cho tôi biết Khi hôm định làm thịt con mực Có tất thể bao nhiêu người tham gia được không Là bởi vì không chỉ có một mình nhà ông Mà những người còn lại ít nhiều cũng có liên quan Như thằng dần đó Nó bị con mực cắn rồi kinh như vậy Nằm ác mộng Thầy những thứ linh tinh Sáng nay thì tôi còn làm đây xong rồi bảo vợ chồng nó tạm thời lánh nạn rồi Còn những đứa khác thì chưa biết cho nên sẵn đây Ông gọi chúng nó đến đây có được không Âu Chín ngước lên nhìn đám đông bên ngoài một lượt Sau đó ngừng ánh mắt lại phía của Hữu Hữu à Mày lại đây con Tên đã đến giờ ngẫu tùy con lắng nghe Nhưng mọi thứ với anh quá lầm mơ hồ Trước tiếng gọi anh cũng không từ chối Mà tất ra gọi đám đông để bước vào bên trong Sau đó chú Chín Đây thưa thầy Thằng Hiễu này cũng có mặt trong ngày hôm ấy nó cũng là đưa mà đưa thằng dần đi chạm xác sư cứu À ra vậy Cậu tên gì nhà đâu Dạ tôi tên hữu nhà cách đây hai căn Có chuyện gì vậy Mọi người nói cho tôi biết rõ được không Rồi thằng hai sao nó lại mất Bà Chín lúc bấy giờ mới kể lại vào buổi trưa ngày hôm nay Khi ông Chín vừa mới ăn cơm xong Đang chuẩn bị đợi mọi người tới Để đi tìm con mực Thì dần bỗng nhiên dẫn ông thầy quý sang Anh ta bây giờ kể lại việc mình tiếp tục trông thích con mực hóa quỷ Còn thầy quý thì bảo sáng hôm nay Thầy đang làm lễ trừ tà cho dân Cả người của anh ta đầy âm khí Nếu như không làm sớm thì không biết sẽ nguy hiểm đến nhường nào Thầy quý cũng nói thêm Làm vì con mực nó ở nhà ông Chín cho nên ngọn nguồn vấn đề Phải giải quyết từ đây Nhưng thầy chưa kiếm nói dứt câu Thì ông Chín đã lắc đầu xuôi tay từ chối Ông nói chuyện một con chó hư cắn bậy Rồi bỏ nhà đi Không nghiêm trọng đến nỗi phải nhờ đến thầy cúng Không chỉ có lời nói không Ông còn nổi nóng Định dọa đánh vì nghĩ thầy quý lừa đảo Bất lần cả ông và dần Phải rời đi trước khi ra khỏi cầm Thầy quý có dặn Không tin thì không tin Nhưng mà tạm thời đừng có cử người đi tìm con mực nữa Nhất là vào ban đêm Để đó tôi sẽ tìm cách giữ đích thân Đi tìm bắt nó Bà Chính kể đến đây thì trứng mắt nhìn trầm Tất cả là tại ông Tôi nói mà Tại sao cứng đầu vậy chứ? Bà có thôi đi không? Có vẻ như ông chín không còn giữ được bình tĩnh trước những lời xỉ vả của vợ ông nghĩ rằng Im hết đi Bà làm như tôi muốn thằng hai nó chết lắm Tôi làm sao biết con mực nó thật thành tinh như vậy chứ? Thầy quý bấy giờ dưa tay lên ngăn Hai vợ chồng bà không muốn cãi nhau thì để lúc khác đi Bây giờ đang là lúc nước sôi lửa bỏng như vậy Nói rồi ông quay sang phía Hữu cầu hiểu này Từ hôm ấy cho đến bây giờ cậu có thấy điều gì lạ không? Lạ là sao à? Tôi không hiểu ý thầy. Cũng có thể là do cậu may mắn không trực tiếp có ý sát hại con mực cho nên nó vẫn chưa tìm tới cậu đâu. Nhưng mà theo tôi thấy để cho an toàn nhất cậu phải làm lễ. Nhưng mà... Hiếu con đang ngập ngừng thì bà Chín bấy giờ mới thì thầm. hữu này, mày đừng có từ chối. mà nhìn thằng hai nhà tao đi. Tên nước này rồi không tin thì cũng phải tin nó con. Đúng đấy, mày nên đi đi Hữu à? Đúng lúc này thì lại có thêm một người nữa xuất hiện, đó chính là Tư. Anh ta bước vào với vẻ mặt lấm nét và nhượt nhạt, mồ hôi nhẹ nhải. Mày đó hả Tư? Tao đây. Tao vừa mới nghe tin của thằng hai nên tao tức tốc chạy qua. Thầy quý à, tôi hình như tới lượt rồi. Cậu nói sao? Tôi, tôi vừa nằm mơ thấy con mực. Hả? Mày nói thật không? Thật. Lúc nãy đây tao định đi ngủ sớm để nửa đêm dậy xem đám bóng. Vừa mới nhắm mắt được một lúc, thì tao nghe tiếng chó sủa anh ngòi. Cứ tưởng lấy mấy con chó nhà ta nó nuôi Thế nhưng mà khi mở mắt ra thịt Thì tao thấy là Đang ở trong nhà của chú Chín Còn tiếng cho sổ xuất phát từ phía con mực Nó lúc này đang đứng ở cái đống rơm Nó đứng bằng hai chân cặp mắt của nó sáng rực Tao nhìn vào mắt của nó vào buồn rùn cả tay chân không cười động nổi Ngay lúc không biết phải làm gì Thì thì nó chỉ nhún người một cái Nhảy bổ về phía của tao Tao thấy nó ngoạm đứt cả một bên cánh tay của mình Máu bắn ra tông thoé Hiếu à Mày nên tin đi Lúc trước tông nghe thằng dân kể thì, thì còn cười nó, nhưng bây giờ thì thì tao tin rồi. Thầy quý, thầy làm ơn giúp con với. Thôi được rồi, giờ cứ tập trung hết ở đây là đám tang cho thằng hai. Rồi còn lễ trừ tà với đi bắt con mực thì để tôi sẽ tính toán thêm. Khỏi phải nói hữu bây giờ cảm thấy hoang mang lắm, là bởi vì ngày càng người bạn khác thân thiết là tư, mà bây giờ cũng cho rằng con mực đất thành tinh. Còn đông thầy quý thì ông bắt đầu mặc cái túi đồ nghề rồi bảo vợ chồng ông chín chuẩn bị cho mình một thầu nước ấm. Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, thầy quý dùng một chiếc khăn mặt nhỏ tấm nước dưới lau sạch cơ thể của hai tiện. Tiếp đến ông lấy lá muột từ trong túi của mình dán lên trên đỉnh đầu của thi thể. Làm xong ông thỏa ngắt ra một hơi. Tôi vừa mới tể uế cho xác của thằng hai, rồi lấy cho nó một bát cơm in, đột thêm quả trứng rồi cắm đôi đũa, bày biển thêm bắt thương ra. Đồng thời mọi người đặt mua một chiếc quan tài đi. Đúng 5 giờ sáng sẽ làm lấy khâm liệm cho nó, sau giờ phát tang rồi nội trong chiều hôm nay về hoàn tất việc chôn cất. Bà chín nghe thích như vậy thì liền hỏi: "Già thư thầy, sao lại gấp đến như vậy ạ?" Thầy quý bấy giờ liền gật gù: "Phải xong sớm để còn làm lấy trừ tà nữa, với lại càng để lâu thì những thứ không sạch sẽ sẽ tìm tới rồi gây ra những điều xui xẻo. Tôi nói vậy chắc là bà hiểu chứ?" Bà Chín bây giờ lại sụt xịt rồi nghẹn ngào Trời đất ơi Sao con tôi lại khổ vậy chứ Thế bà Chín có vẻ không kiềm chế được cảm xúc Mấy người bà con gần đó bước tới đỡ bà Thầy quý dặn dò xong Cũng ra ngoài mái ghiên Rút bào thuốc để châm lửa Nhìn lúc đó hữu liền bước tới Anh ngồi xuống rồi tò mò Thầy quý à Tôi có chuyện này muốn nhờ thầy giải đáp Có chuyện gì vậy Tôi đang nghe mọi chuyện Nhưng mà vẫn thắc mắc sao con mực nó lại thành tinh được Tôi vốn là hàng xóm nhà ông chín, công thường xuyên sang chơi. Tôi thấy con mực nó là một con tron lạnh tính, thông minh mà nó giữ nhà giỏi lắm. Tại quý bấy giờ liền ngật gù Cậu đừng có nghĩ loài vật là không có linh tính nhé. Chứ nó có hết đấy. Những con vật khôn lanh, càng sống lâu thì linh tính càng mạnh. Với lại trường hợp con mực là trường hợp đặc biệt. Tôi đã tìm hiểu qua vật được biết. Thường ngày thì con mực hay lãng vãng ở khu vực nghị địa để bối rác rồi lục tìm những thứ đồ cúng mà người ta để lại. Việc nó ở đó quá lâu dần dần sẽ có phần hồn tạ ác cư ngụ bên trong. Nếu như chỉ là nuôi nắng đối xử như là một con vật nuôi bình thường thì sẽ không có chuyện gì hết. Thế nhưng mà khi có lòng hãm hại thì cái phần hồn tạ ác đó sẽ mất nơi cư ngụ mà làm cho con mực nó trở thành tinh. Tôi không biết phải giải thích thế nào cho cậu hiểu từng tận Thế nhưng mà đại khái là như thế. Thậm chí cả lợn hay là châu bò cũng từng ghi nhận những cái chuyện như vậy đó. Đợi cho đối phương nói xong Thì hôm bây giờ liền thở dài Đông thật là bây giờ tôi mới biết Mà nếu như làm lễ thì cần phải chuẩn bị những gì hả thầy Ờ có tốn kém bao tiền đã Chuyện này thì tôi chưa nói trước được Nhưng mà ước tính ít nhất thì không phải từ 5 triệu Vì tôi cần tiền để mua những cái nguyên liệu Mà xin bùa viết sớ đó Chỉ có những thứ đó mới thấy có thể Xua đuổi được tà khí của con mực mà thôi 5 triệu Khoản tiền này thu thật là không hề nhỏ đối với tôi Dạy xong có cách nào nhẹ bớt hơn một chút được không? Muốn rẻ à Cách thì cũng có Nhưng mà thôi cứ để từ từ tôi nói sau Bây giờ nhiều việc dồn rập cùng lúc quá Tôi sợ bị dối không suy tính cho nó thấu đáo Dạ thế thì tôi cũng xin nhờ hết vào thầy Rất câu thì hữu đứng dậy tiếp tục phụ mọi người dựng dạp Soạn dèm lại gian phòng khách nhà ông chín cho đủ diện tích để làm linh đường Thì gần sáng một chiếc quan tài được chuyển tới Lúc nãy đây nhìn cảnh thi thể của con trai được đặt vào bên trong, bà Chín lại gạo lên nước nở. Tất nhiên là hai thiện sao có thể tỉnh dậy để trả lời những câu hỏi của bà. Ở đó phố cho tới gần lúc phát tăng thì Hiếu cũng sự nhớ rằng lòng mình còn công việc cần phải làm. Dạ anh chỉ có thể về nghỉ ngơi được chừng 2-3 tiếng là phải đi. Thế là Hiếu liền chào mọi người. Thế khi rời khỏi nhà ông Chín trong đầu của anh không sao thoát khỏi những suy nghĩ liên quan đến con mực. Về tới nhà thì anh ngán lưng nằm vào xuống giường miệng lầm bẩm Hay là thôi chứ Tại vì lúc đó Mình nghĩ cũng đâu có trực tiếp tính hoa kiếp cho con mực đâu Về lại em mình lúc bình thường Vẫn hay sang rồi cho nó đồ ăn Nên là chắc nó không có nhóm tim mình đâu Nghĩ như vậy Hiếu còn quyết định sẽ thôi Không nhờ thầy quý làm lễ để tiết kiệm tiền Thế nhưng chỉ vừa chợp mắt được một lúc Anh lại chứng kiến định ảnh Của bản thân đang bị con mực giật đuổi Đến lúc bừng tỉnh, Hiếu thở hồng hộp như thế giấc mơ vừa rồi là sự thật vậy. Nhìn xuống khắp tay chân, anh thấy gai ốc của mình nổi lên hết cả. Trời đất đời ớn quá. Chả lẽ con mực nó tìm thấy mình rồi sao? Đúng lúc đó thì Hiếu nghe tiếng xe cùng với lại âm thanh mở cổng khác quen thuộc. Hãy như là loan đã về. Hay không một chút chần trừ chừ mà bật dậy, rời khỏi giường rồi chạy ra. Đúng là loan đã về thật. Cô có vẻ như cũng khá mệt mỏi và thiếu ngủ. Và trông thấy chồng Loan đã hỏi ngay Anh dậy rồi đó à Hôm nay có đi làm không vậy Loan ơi có chuyện lớn rồi Chuyện gì vậy À mà hình như em thấy ở nhà chú Chín tập trung đông người lắm Hôm nay có đám tiệc tùng gì bên đó à Loan à Thằng hai nó mất rồi À cái gì Ai mất Thì thằng hai con của chú Chín đó Trời đất ơi xa lại mất Hiếu bấy giờ liền chép miệng Chuyện này dài lắm Em vào trong đi rồi anh kể cho nghe Khi hai vợ chồng đang ngồi trong dân phòng khách Thì Hiếu bắt đầu kể Họ phải nói loạn nghe đến đâu Thì họ hốc mồm tới đó Để cho chồng kể xong có bấy giờ liền nhăn mặt rồi khách Đấy Tôi đã bảo anh rồi mà Bổ béo gì mà anh cứ đâm đầu vào Bây giờ thì sao sáng mắt ra chưa Thôi mà em em bình tĩnh nào Anh nghĩ chắc là không sao đâu con mực nó bình thường nó cũng quý anh Vậy là anh chưa có cái gì Anh định không làm lễ á Thì anh định thấy Tốn kém quá 5 triệu chứ ít gì Sẽ còn nhiều hơn số ấy nữa chứ. Anh thôi đi. 5 triệu 50 triệu cũng phải làm. Anh tiếc tiền rồi lỡ có chuyện gì thì sao hả? Tôi không muốn trở thành quá phụ đâu. Ok. xem lại nói gở như thế? Cái gì mà gở tôi nói rồi đấy. Làm lễ đi coi như là của đi thay người. Trước thay đổi có phần gai gắt và cứng rắn của vợ mình thì cũng đành thở dài và gật đầu. À anh biết rồi. Đã thêm một lúc nữa thì tính kèn đắm mà vọng lại từ nhà ông Chín Các báo nghiệu tăng lễ của hai thiện chính thức diễn ra. Hiếu liền đứng dậy còn chưa kiếm bước ra ngoài. Thiện Loan đã gọi với lại. Anh tính đi đâu nữa đó? Thế sang tháp hương cho thằng hai mà. Không, bên đó bây giờ đang dối lắm. cửa nhà đi. Lỡ sáng đó có chuyện gì thì sao? Ok, bây giờ đang là ban ngày ban mặt mà. Không có ban ngày ban mặt cái gì hết ạ. Anh cửa nhà đi cho tôi. Loan vừa nói vừa sụt sùi. thật là Hiếu lại một lần nữa với nghe lời của vợ. Suốt cả ngày hôm ấy... Anh cưng hít đứng rồi lại ngồi Rồi lại đứng trong ngóng về phía nhà hàng xóm Đến lúc mà nghe tiếng trống để đưa hai tiện ra nghiết địa chôn cất Thì Hiếu cũng chỉ biết đứng nhìn Và rồi khi mà trời sập tối Thì không biết Loan đã nói chuyện với ông thầy quý lúc nào Mà cô đón ông vào trong nhà mình để thư chuyện Sau khi trình bày sơ qua cũng như gieo quẻ thì thầy quý mới phán Tôi thấy hoàn cảnh của hai vợ chồng cũng không có khá giả Trường hợp của cậu hữu đây cũng không quá nặng Cho nên là tôi lấy đúng 5 triệu Nhưng mà hai người tuyệt đối phải nghe theo lời dặn của tôi Trước mắt thì chuẩn bị cho tôi một con gái trống thiến còn sống Rồi mấy thứ bánh trái hoa quả cũng như giấy tiền vàng mã Cứ mua nhiều một chút Xếp thành chồng đúng 6 giờ sáng mai tôi sẽ sang để tiến hành làm lễ Làm lễ xong Hai vợ chồng sửa soạn đi đâu đó lánh nạn một tuần Về nhà ngoại nhà nội gì cũng được miễn đừng qua ở đây Sao cậu hữu hiểu chưa Dạ tôi hiểu rồi Thế thôi nha Bây giờ tôi phải quay lại nhà ông Chín để làm lễ bên đó Gơm khổ, nhà họ là nặng nhất Bây giờ không làm khéo thì cả hai vợ chồng cũng đi theo ấy Chứ chả đùa được đâu Dạ vâng ạ chăm sự chúng tôi nhờ hết vào cả thầy Đợi cho thầy Quý đi khỏi Loan cũng bắt đầu đi chuẩn bị những thứ đồ được dặn Từ hôm mấy Ngày vợ chồng đóng cửa từ sớm Thậm chí là còn tắt hết đèn cho vợ chồng phòng ngủ Hiếu thầy vợ nằm Quay lưng vào trong vách tường Thì anh chẳng thể ôm lấy dù thì thầm Em giận anh à Giận dội cái gì chứ Tôi nói có đời nào anh chịu nghe Chắc anh tưởng tôi quy mùa ít học Không bằng bạn bằng bè của anh à Ờ kìa Xem lại nói như vậy Anh chưa có bao giờ có ý nghĩ như thế Với lại anh đâu có ngờ được rằng mọi chuyện đã thành ra như vậy đâu Giờ thì anh biết anh sai rồi Sau này em có nói một anh sẽ nghe một Nói hai anh nghe hai Tuyệt đối không có cãi lời em nữa Có thật không Thật mà Hay là anh thề chấm nghe nhé Nếu anh... Thôi thôi. thể thốt làm cái gì chứ? Phải vui cái mồm của anh đi. Bây giờ thì lo ngủ ngày mai dậy sớm để làm lễ. Cũng may mà mất con 5 triệu đấy. Làm lễ xong thì còn lại một chút đỉnh để sắm sửa Tết nhất. Giờ còn mấy cây cây mai của anh nữa. Phải bán đi để bù vào cái thiệt hại đấy nhé. Tết năm nay không có lấy tiền đi đánh bài hay chơi bờ như mọi năm được đâu. Nhật chí. Sau cô nói chuyện này thì bầu không khí giữa hai vợ chồng cũng dần trở nên thoải mái hơn. Có một đêm có phần khắc yên bình trôi qua Khi mặt trời vừa lo rằng Mầm bản lễ cũng đã đứng Ngày vợ chồng hiểu đã bày sẵn Thầy quý đến khá đúng giờ Ông nhìn chung quanh một lượt rồi gật ngủ Chuẩn bị như thế này là khá tốt rồi đấy Ông lấy từ trong tước của mình Ra một tờ sớ đưa chồng hiểu Giờ cầu cầm lấy nó lật mặt sau Xong viết ghi vào họ tên Ngày tháng năm sinh cần địa chỉ hiện tại nữa Nhớ phải chính xác đấy nha Sai chỗ nào là tôi không có chịu trách nhiệm đâu Dạ thầy cứ an tâm à Để cho Hiếu ghi chép xong Thì thầy quý chính thức buổi lễ Ông đứng ở giữa sân Hay mắt nhắm lại Miệng đọc lầm dầm thần chú Đọc xong một lần ông bước tới bản lễ Lấy cái bát đựng muối và gạo Rồi bắt đầu vung vãi chung quanh Ngay cả trầm giấy tiền vàng mã Cũng chịu chung số phận Giờ thì Hiếu mới nhớ lại cảnh tượng lộn xộn Ở ngoài sân nhà của dân hôm trước Cuối cùng để kết thúc buổi lễ Ông thầy quý rút ra một con dao Tiến tới với con gái chống thiến Ông trọng con dao vào cổ của nó Dòng tiết đỏ bắn ra Hơi có chút ghê sợ Khi ông dùng tiết gàm buôn lên mặt của mình Biểu cảm thì tỏ vẻ hung tợn Cứ như thể là một thiết lực nào đó Đang nhập vào ông vậy Sau gần chục phút thì cả người của thầy quý rung lên Rồi ông cầm con dao lên mặt bàn thờ hồng hộc Xong rồi đấy Cho tôi xin chút nước để rửa mặt Dạ vâng à có ngay đây thưa thầy Như vậy là xong rồi phải không? Xong rồi Hai vợ chồng cứ dọn dẹp đi rồi lánh nạn một tuần đi Tới khi về nếu mà siêng năng nữa Thì lấy lá chanh lá bưởi nấu với nước Dùng dung dịch ấy mà lau dừa khắp nhà để tẩy uế Dạ vâng à Chứ con biết rồi Về phần của Loan thì cô lấy ra cái phong bì Chuẩn bị sẵn đặt trên mặt bàn Thưa thầy đây là 5 triệu con gửi Cảm ơn cả hai vợ chồng Dặn dò thêm vài câu thì ông rời đi Ngày đầu lại là sang nhà ông chín để làm lễ Ba ngày trôi qua Lúc này Loan và Hữu Đang ở nhà một người bà con phía bên họ ngoài Câu chuyện của cả hai đi lánh nạn Vì sợ con chó thành tinh Không được mang kể Khiến cho mấy người ở đó ai nấy đều hoang mang Thậm chí là cánh đàn bà phụ nữ Đã bắt đầu cấm tiệt mấy ông chồng của mình Không được ăn thịt chó nữa Mà ở vùng quê này Cái món thịt chó giống như là đặc sản vậy Thành thử là ngày nào câu chuyện ăn hay không ăn cũng là đề tài mang ra trao đổi hết sức kịch liệt. Còn về phần của Hữu lúc này, anh đang ngồi trong cái hàng ghế để giết thời gian, nghe thấy tiếng trung điện thoại của mình gieo lên. Người gọi là một ông chủ cửa hàng thu mua phế liệu, vốn là mối quen biết nền Hiễu liền nhất mấy ngay Alo nghe anh Mười ơi, Hiễu hả, chiều nay rảnh không? Dạ chiều nay á, em rảnh mấy hôm, có tí việc cá nhân nên không có làm động gì, đang à, giàu thối ruột đây. Anh có việc gì cho làm mà Thì tao gọi cho mày để bảo mày đi làm đây Hàng về trong kho nhà tao nhiều quá Thế một chân phân loại viên lại bốc phát chuyển ra xe bước Ta có kêu mấy đứa rồi Nhưng thấy vẫn thiếu nên là nhớ ra mày Nếu được thì chiều nay chạy qua Ta trả công 400 Có được không Là ưu tiên lắm đấy nha Trên mấy thằng kia chỉ 200-300 thôi Dạ em cảm ơn anh 10 em sẽ tới Ờ thế nhá Kết thúc cuộc gọi hữu vui mừng lắm Tuy nhiên rồi anh chợt nhớ ra kho của ông 10 nằm ngay kế bên lặng cẩm lý. Cách nhà mình chỉ có khoảng 5-600 m Và tất nhiên là Hữu không từ chức cơ hội làm việc này. Anh chỉ nói với Loan là mình đi làm ở trên thị xã mà thôi. Sếp chiều trời đã nhá nhem. Hữu thì cũng đã hoàn tất công việc ở trong khu nhà kho chứa đổ phế liệu của ông 10 Nhà tiền xong anh định bụng. Lúc lên đường về sẽ ghé ngang qua chợ mua thứ gì đó ngon ngon cho vợ. Thế nhưng mà chưa kịp thực hiện cái ý định này thì ánh mắt của Hiếu lại thoáng thêm một người quen. Đó là dần. Anh ta đang lái xe đi thẳng vào trong làng. Hiếu bấy giờ thầm nghĩ. Tính ra từ hôm xe ra chuyện cho đến bây giờ. Mình vẫn chưa có câu nào xin lỗi thằng dần. nghĩ đến đây anh bấy giờ liền quyên bén đi việc mình đã phải lánh nạn mà kinh như vậy chạy theo để mong được chuyện trò với đối phương. Chạy theo được một lúc thì Hiếu thích dần ngừng lại. Nhưng là chiếc căn nhà của Tư Chưa hết Còn bất ngờ hơn nữa lúc đó còn có cả ông thầy quý và người bọn họ cứ như thể có hẹn với nhau Rồi bước vào bên trong Máu tò mò bấy giờ liền nổi lên Thế lệ hữu liền chạy xe tớ rồi ngừng lại bước vào bên trong Nếu như là bình thường ai sẽ lên tiếng ngay Để giữ phép lịch sự Thế nhưng mà một phần vì cổng ngoài đã khóa Lại khá thân thiết với Tư Cho nên hiểu cứ như vậy bước vào bên trong Và công chính cái hành động này Giúp anh nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện Của cả ba người đàn ông Từ câu nói chuyện đó Một sự thật kinh hoàng được tiết lộ Chẳng hề có con chó thành tinh nào cả Mà đây đều là kế hoạch Của tư dân thể quý và cả hai thiện Đúng là không nhầm lẫn Hai thiện chính là kẻ đầu tiêu Trong kế hoạch này Vốn anh ta đã có công việc ổn định Nhưng làm bao nhiêu Hai thiện lại đốt hết vào những thú vui cờ bạc Rồi nhậu nhẹt rượu chè Hai Tiến biết bố mẹ của mình Có một quyến sổ tiết kiệm tới 1 tỷ đồng Cho nên muốn tìm cách để chiếm đoạt trên lần nào đề cập tới việc xin tiền Để lấy vốn làm ăn Thì đều bị vợ chồng của ông Chín từ chối Theo kế hoạch ban đầu Dần sẽ để cho con mực cắn Rồi thả cho nó chảy Sau đó thì sẽ cùng nhau tung tin đồn Dần đến câu chuyện con mực thành tinh Để dần lừa vợ chồng ông Chín làm lễ trừ tà Nhưng ông Chín lại không đồng ý Trường hết Trong nội bộ của cả bọn Lại nảy sinh lục đục Cụ thể là dần viết tư nghe loáng thoáng Thì nói chuyện với một người khác qua điện thoại Rằng sau khi kế hoạch thành công Anh ta sẽ không chia phần cho ai Mà ôm hết tiền để chạy trốn Những người ở lại chắc chắn Sẽ không dám tiết lộ sự thật Thế là dần liền âm mưu Một kế hoạch khác Anh ta nói với hai tiện rằng Bây giờ phải dùng biện pháp mạnh Để khiến cho vợ chồng ông chín tin Theo đó họ sẽ làm một loại Bà chó không có độc tính cao Nếu ăn vào thì chỉ nôn mửa rồi lên cơn sốt. Sau khi được đưa đi cấp cứu thì hai tiện giả Volum mình bị điên, rồi còn lại sẽ do thầy quý liệu. Hai nghe xong thấy kế hoạch này cũng có lý và đồng ý nghe theo. Thế nhưng anh đâu có ngờ được rằng thứ bà chó mà dân vừa tư chuẩn bị là loại bà cực độc. Sau khi hai tiễn chít kế hoạch vẫn được tiếp tục. Tất nhiên là số tiền 1 tỷ đồng kia bây giờ chỉ còn chia cho 3 người mà thôi. Và ngày hôm nay họ tụ tập lại đây Để thực hiện nút kế hoạch cuối cùng, đó là tự đã âm thầm bắt lại con mực rồi giấu trong nhà của mình. Còn thầy quý thì thỏa thuận với vợ chồng ông 9, nếu như ông ta lầm đễ rủ tiêu diệt được con mực thì ông 9 mới chấp nhận trả tiền. Từa, con mực sao rồi? Mày đã xử lý nó xong chưa? Tất nhiên là rồi, thầy cứ tâm đi. Tôi cho nó ăn na kêm tầm thuốc mê, rồi đã dùng chày đập nó đến toạc cả sọ, làm sao mà sống được. Tôi này thầy cứ vác xác của nó đến nhổng 9 đi hên ngăng nhiều võ tòng đà hồ ấy ngay đến đây cả bản liền pháỉm cười về phần của Hữu từ lại đến giờ anh đang nghe hết mọi chuyện tay Trần của Hữu lúc bấy giờ rụng rời tượng hồ đứng không vững quả thật thì anh không thể ngọ được rằng những người mà bản thân cứ nghĩ là nông dân hiền lệnh chất pháp là vì tiền mà làm ra những chuyện táng tận lương tâm không biết có phải vì mất bình tĩnh hay không mà anh giật lùi rồi vào phải một cái chậu cây làm cho nó ngã xuống đất Tính đồng khiến cho ba người bên trong giật mình tên là người đầu tiên bước ra Tất nhiên anh ta bất ngờ khi trông thính hữu rồi Ờ Hiễu Mày mày sao đây Ông thầy quý bây giờ cũng nói chen Cậu Hiễu à Cậu quên là cậu phải đi lãnh nạn sao Đối phương bấy giờ vừa dứt câu Thì Hiễu bấy giờ liền gần giọng Thôi đi Tôi đang nghe thì tất cả mọi chuyện rồi Các người dám làm như vậy ư Thằng hai Thằng hai bị các người hại chết Giờ thì từ mới bước tới cái nhếu hàng lông mày cùng mình rồi thì thầm. Hiếu à? Mày bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Nếu như mày đang nghe tất cả mọi chuyện thì cũng hiểu là thằng Hai Thiện nó chết vì tham lam Như vậy nó là đáng đời. Còn nếu như mày chấp nhận, mắt nhắm mắt mở cho qua. Ta sẽ trả lại 5 triệu tiền thầy quý lấy của vợ chồng mày. Ngoài ra còn chi cho mày thêm một số vốn nữa. Đảm bảo có số tiền này trong tay. Thì tết này vợ chồng chúng mày ấm no đó. Thế nhưng hữu liền lắc đầu. Hừm. <cười> Không, thật không nhận những đồng tiền giữa bẩn đó Các người cứ đợi đó đi Tôi sẽ báo đi công an cầm đầu có người lại Mày dám à Dân vừa nói vừa cúi xuống nhặt một mảnh vỡ từ phía chậu cây bằng xứ Hiểu à Mày đừng có ép chúng ta Mấy nhà chung quanh đây giờ đều không có ai đâu Mày nhắm mày chạy được bao xa Mày mày định làm gì Từ bấy giờ nhích mép Sao Bây giờ mày muốn thân lượng ưa nặng sự nghĩ sáng suốt vào Thằng ngài thiện nó đâu có tốt lành gì chứ Ngài lời chúng tao đi Nhưng cặp mắt của Hiếu lúc bấy giờ không còn nhìn về phía ba người kia nữa Mà sự chú ý lại chuyển sang phía cấp dân đối diện Mày... mày nhìn gì đấy? Giờ thì cả Tư dần vợ ông quý đều nhìn vào sững sờ Là bởi vì đúng ngay đó là con mực Tư... mày... mày nói mày xử lý nó rồi cơ mà Sao nó còn đứng kia? Ta... ta không biết Còn bậc bây giờ mặt mũi của nó bị bít máu, trên đầu là một vết thương sâu hắm, thấy rõ vết nứt của hộp sọ cùng máu thịt bê bét. Thế nhưng chẳng hiểu sao nó đứng vững, còn cặp mắt của nó thì nhìn chăm chăm về phía dần để hận thù. Mày, mày còn thúc mê không? Thế nhưng những gì xảy ra sau đó là quá nhanh để cho dần tư hay là thầy quý có thể xử lý được. Còn bậc kinh như vậy lao vật từng người cắn xé. Trời đất đôi mau giết nó, giết nó đi, đau quá. Hiếu không bị tấn công cho nên nhìn lúc đó anh chạy ra ngoài đường cái rồi cố gắng chi hù Có ai không? Cứu với! Lúc này thì bắt đầu có vài người xuất hiện Thế nhưng khi họ chạy tới thì đập vào mắt là cảnh tượng ba người Tư dần cùng ông thầy quý nằm sẵn xoài dưới đất Ôm những vết thương khắp tay chân và mặt mũi Còn con mừng thì đang nằm bất động Cả thân người còn nó cứng đờ Có lẽ như vừa rồi nó đã dùng hết sức bình sinh để quyết sống máy một phên. Họ có thể là đã có thứ gì đó nhập vào người của nó. Cũng trong ngày hôm ấy, ba nạn nhân của con mực được đưa lên trạm xá để cấp cứu. Thế nhưng không hiểu sao dù đã chăm sóc y tế rồi, tiêm ngừa rồi, nhưng cả ba người đều lên cơn suất rất cao. Họ mê sẵn, cả người run lên cầm cập. Những lúc tỉnh dậy ai nến đều rú rít văn xin. Thế giảng sáng ngày hôm sau, Mặc cho những nỗ lực cấp cứu của đội ngũ y bác sĩ, cả ba người lần lượt chút hơi thở cuối cùng. Trong những tiếng thét gạo đầy đau đớn, tin tức bắt đầu lan truyền đi. Nói rằng trong lúc thầy quý làm lễ để diệt trừ con chó thành tinh thì đã bị nó quay sang tấn công rồi mất mạng. Cả dân và tư phụ giúp trong buổi lễ cũng chịu chung số phận. Dân trong lặng xem ba người như vị cứu tinh đang hy sinh để diệt trừ tai họa Về phần của Hiếu Anh cũng chẳng muốn tiết lộ sự thật. Mà dù cho bây giờ Hữu có nói ra thì cũng đâu ai để mà đối chứng. Thế nhưng mà ít ra anh cảm thấy ở đây có một cái kết con hậu là bởi vợ chồng ông Chín sẽ không còn mất tiền nữa. Chỉ có điều không biết những tháng ngày về sau hai vợ chồng không có đứa con trai độc nhất nữa thì sẽ cô đơn buồn tủi đến nhường nào. Đôi khi việc không nói ra sự thật là lựa chọn duy nhất để giảm thiểu thiệt hại. Cũng như những sự đau buồn. Hai tháng sau, Câu chuyện về con chó thành tinh cũng dần Không còn là chủ đề bàn luận của mọi người trong đảng nữa. Thay vào đó là bầu không khí của những ngày cuối năm. Người người nhà nhà tất bật sắm sửa chuẩn bị đón Tết. Từ hôm nay Hiếu chuẩn bị cắt tỉa và kiểm tra lại lần cuối. Trước khi sáng mai, Anh đến những chậu mai của mình ra chậu hoa tỷ xã để bán. Nhìn chung thì những cây mai năm nay của anh... Già hòa đúng thường hạn Lại có kiểu dáng bắt mắt Cho nên Hiếu rất tự tin là mình sẽ kiếm được một khoản kha khá Chăm chút đầu đó xong xuôi Anh quay lưng định bước trở vào trong nhà Thì cùng lúc ấy Ánh mắt của Hiếu vô thức liếc nhìn về phía nhà của ông Chín Từ lúc làm lễ 49 ngày cho con trai Thì hai vợ chồng cũng khóa cửa rồi dọn đi Nghe bảo là về phía nội để ở Nén tiếng thở dài Thế lắc đầu một cái rồi chở vào trong. Nhưng nếu anh nhìn kỹ hơn thì nhận ra ở phía đống rơm trong sân nhà ông Chín có một bóng trắng đằng đứng. Cái bóng đó cứ mở ảo phất phơ rồi từ từ tàn biến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.